A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube của Ngạn Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma làng quê bảy vong hồn của tác giả Diễm Hằng. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn ủng hộ tác giả Diễm Hằng bằng cách ấn vào nút like, nút share video, à, để lại comment. Chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube của Ngạn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma làng quê Bảy vong hồn Tác giả Diễm Hằng Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn Sương sớm vẫn còn vương trên cành lá Sắc trời chỉ mới nhỉnh Ở phía xa xa Ông Bách Bước ra khỏi nhà Khi nghe tiếng loa phát thanh Ở đầu xóm vang lên Một cách quen thuộc Nó giống như là trông báo thức của ông vậy Tiến ra ngoài con đường Mà ông đã đi mấy chục năm nay Chỉ là dạo gần đây Nó đã có chút đổi mới Số là nhà ông ở bên mạng Hà Tây Cũ Nay gọi là Hà Nội Đặn những năm 2022 Cơn sốt bất động sản được đẩy lên đến đỉnh điểm Đất đai đất đỏ Thành ra các làng nhỏ của ông cũng được nhắm trống Họ về đây quy hoạch khu đất ở gần cuối làng Mở đường phân lô Bán với giá trên trời Mà đến bản thân ông cũng chẳng bao giờ mơ tới Một lô đất nhỏ chỉ đủ xây cái nhà bé tí tẹo Mà cũng có giá đến vài tỷ đồng Những tưởng chẳng ai mua Thế mà ngược lại Chỉ sau một thời gian ngắn mở bán Đất đã được bán hết veo Không lâu sau những ngôi nhà khang trang Và cả biệt thự Cũng được xây lên ở chính khu đất đó. Ông biết là chỗ đó có gần với trung tâm thành phố thật Nhưng cũng phải cách đến hơn 40 số chứ ít đâu Thế mà người ta vẫn dọn về đây ở rõ đông Đã vậy hình như họ không ở luôn mà chỉ thấy cuối tuần họ mới về. đúng là người có tiền có khác, làm gì nó cũng khó hiểu. Ông Bách xỏ giày vào chân đi ra cổng. Con đường rộng lớn bây giờ cũng có vài người giống như ông. Tuổi già kéo đến nhanh như cơn gió. Thời trẻ lam lũ kiếm tiền, bây giờ già rồi mới để ý đến sức khỏe của mình. Thành ra sáng nào ông cũng dậy sớm tập thể dục, đi bộ cho nó khỏe người. Theo lộ trình quen thuộc, sau khi đi vòng trở về, lúc ấy trời vừa tỏ, mặt trời cũng nhấp nhô. Vừa đi, ông vừa đánh mắt nhìn hai bên đường, ngắm những ngôi nhà khang trang mới mọc lên gần đây. Bất giác ánh mắt của ông dừng lại ở căn biệt thự nguy nga bên trái, nhà này giàu nhất ở cái khu này. Bởi lúc xây nhà mua một lúc, ba lô đất liền kề nhau, xây cái nhà mà cứ ngỡ như là cái lâu đài Ông Bách tiến đến gần phía cổng, hai tay bấu vào, trèo lên đưa cổ nghền vào trong để xem những gì mình nghe thấy có chính xác hay không. Hàng lông mày của ông cau lại. Ông gọi, Này, Này, Cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Bên trong nhà giữa sân, có một thanh niên đang nằm ở đó. Quay đầu về cổng, khoảng cách xa cho nên là ông Bách trông không tỏ. Ông Nghĩ là có thể đêm qua người này đi nhậu say về cho nên nằm vật ra đó. Ông sợ là người ấy nằm cả đêm ở bên ngoài trúng gió rồi lại khổ. Người kia không trả lời mặc cho ông có hỏi như thế nào đi chăng nữa. Mấy ông bà già cả, thậm chí có cả thanh niên bắt gặp ông Bách đang đô ở đấy gọi cũng tò mò tiến lại xem. Họ cũng gọi giúp ông Bách nhưng tuyệt nhiên người kia vẫn nằm im bất động. Mọi, một người thanh niên khỏe mạnh trong đám thế vậy Liền quyết định trèo vào trong cánh cổng Được làm kiểu hoa văn cầu kỳ Cho nên cũng không khó để bấu vào mà leo Không giống như mấy cái cổng Chỉ có mấy thanh sắt thẳng đứng Không có chỗ mà đặt chân Người thanh niên làng rất nhanh đã đu được vào bên trong Vừa đi anh ta vừa gọi Này, này, có sao không đây? Khi đến gần, vòng qua trước mặt để nhìn Thì người thanh niên sững sờ mất cả phút Đoạn anh này chạy bán sống Bán chết ra cổng Gương mặt sợ hãi Chết chết người rồi Chết chết chết người rồi Anh ta luống cuống Muốn mở cổng Nhưng lại phát hiện mình không có chìa khóa liền chạy vào nhà đập cửa rầm rầm Không lâu sau có hai ba người Trong nhà đi ra Gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ Khi nghe nói có người chết Thì vội vàng chạy ra sân Một người đàn ông Đoán chừng là chủ nhà Chạy ra mở cổng rồi chi hô mọi người gọi giúp xe cứu thương Ông Bách ngày xưa cũng có nghề trong tay Khi ấy bố ông là bác sĩ thời chiến Từ nhỏ ông cũng đã được tiếp xúc Biết đôi chút về cái nghề này Ông chạy vào nhìn gương mặt của người đang nằm sám ngoét Máu thành vũng đã khô lại Thấm cả xuống dưới nền Chuyển thành màu thâm đen Trên đầu từng cụm tóc bết vào với nhau Bởi máu cũng đã cứng đơ Ông đưa tay sờ vào động mạch Không thấy có nhịp đập Ngược lại, lạnh toát Thậm chí da cơ cũng bắt đầu cứng Ông thốt lên Không cần gọi cứu thương Gọi công an thôi Vợ chồng chủ nhà này là Hoàng và Huyền Năm nay đều băm mốt Làm nghề chuyên bỏ sỉ quần áo bấy giờ hai vợ chồng đang bấu chặt vào nhau. Người vẫn còn mặc đồ ngủ, gương mặt kinh hãi. Họ không khóc bởi vì đây không phải là người nhà họ, mà chỉ là người làm ở trong nhà họ mà thôi. Trong nhà còn có ba bốn người, cũng đều là được mướn về đây. Công an rất nhanh có mặt ở hiện trường. Theo điều tra ban đầu và lời khai của vợ chồng Hoàng Huyền, thì nạn nhân tên là Nam, là nhân viên bốc hàng, năm nay 19 tuổi, quê đâu đó ở Màn Thanh Hóa. Hai vợ chồng... Khuê về cách đây mấy năm, lúc ấy Nam chưa đủ tuổi để xin vào công ty. Sau một lần Nam lướt phây, gặp được thông báo tuyển người của shop mới đến xin làm lại. Vợ chồng thấy Nam thật thà, gương mặt hiền lành cho nên nhận vào, rồi gắn bó từ ấy cho đến tận bây giờ. Tối ngày hôm qua, Nam có xin hai vợ chồng cho nghỉ hai ngày về quê, bảo ăn cưới bản thân. Nhưng do dạo gần đây đang nhiều việc, đơn hàng xuất đi không kịp, họ không đồng ý. Chả biết làm sao mà sáng nay lại nằm chết ở ngoài sân thế này. Khám nghiệm hiện trường, người ta tìm thấy một đoạn dây được nối lại bằng quần áo, buộc từ lan can tầng 3 thả xuống. Bên cạnh xác của Nam cũng có một đoạn dây giống hệt như vậy. Theo phán đoán thì có lẽ Nam muốn đi nhưng không được sự đồng ý cho nên quyết định trốn về. Nạn nhân đã nối quần áo làm cái dây hòng đu xuống bởi nếu đi xuống từ cầu thang cửa chính sẽ bị phát hiện. Trong lúc trèo một cái áo bị rách Lực đu của Nam lại lớn Trực tiếp làm cho cái áo toạc ra Nam rơi xuống đầu tiếp đất Hộp sọ bị vỡ Nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong lại là do Một cái xương sườn bị gãy cắm vào tim Đây là trường hợp Xương sườn gãy đâm tim đầu tiên Mà Pháp Y gặp được Quả thực là hy hữu Và lại căn nhà này cách âm tốt Nếu như không phải là do bị đâm vào tim Thì hộp sọ nứt chảy máu thế kia Cũng chẳng ai có thể nghe thấy Kiểu gì cũng chết Sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường Kết luận là sự cố ngoài ý muốn Lúc bấy giờ cũng đã quá 2 giờ chiều Người nhà nạn nhân vẫn chưa có mặt Thành ra cứ đằng đắp chiếu ở đó Chờ người nhà đến Người ta đưa về Ông Bách lúc này đang say giấc ngủ Cũng mò qua hóng tiếp Đúng là người ta tò mò lắm Đứng bên ngoài nhìn vào thấy thi thể thanh niên vẫn cứ nằm đó Được đậy một tấm vải trắng Hương khói may nghi ngút, người ta vây xem đông đỏ. Đúng lúc đó, ông thấy có ba người kỳ lạ, ông co mày nhìn cho rõ. Thấy mấy người này trông lạ lắm, có hai nam một nữ, đứng dưới tán cây bonsai. Quần áo của họ dị hợp, hai người đàn ông còn đỡ. Quần tây áo sơ mi trắng đóng thùng tử tế. Chỉ là cái áo trắng đã ngổ và ố vàng, có màu vết rách. Người phụ nữ ăn mặc từ trông cứ như là người chết đói năm 45, áo nâu sòng, cái yếm ở bên trong và cái váy đụt thì vá chằng vá chịt, đầu còn vẫn khăn mỏ quạ, đứng ở giữa hai người đàn ông. Ông vô thức muốn tiến lại gần ba người để xem. Trông cứ như là cái hội phường trèo, đã thế thấy, thấy cũng kỳ lạ, hai tay chuột về phía trước, lưng gù gù, đứng yên như tượng. Mặc dù ông đã quan sát đến mấy phút đồng hồ Ông Bách nhanh chân Đang lúc chỉ cách Người kia tầm chục mét Thì đột nhiên có người vỗ vai làm ông Bách giật mình Chú Bách Đi đâu đấy Nhìn lại là thằng Thuật Con bà Hóa Hàng xóm nhà mình Ôi dồi ôi Cái thằng này làm tao hết cả hồn thề mày đi đâu Tao đi đấy chứ còn đi đâu Nhìn lại chỗ ba người kia Ấy thấy mà đã biến mất từ bao giờ ông đảo mắt tìm kiếm trong đám người đang ngổn ngang, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Ủa hay nhỉ? Ủa quái lạ nhỉ? Đâu rồi nhỉ? Ông lẩm bẩm. Thằng Thuật thấy vậy liền hỏi: Chú tìm ai à? Này, này, Thuật Thuật, mày đứng đây nãy giờ. Mày có thấy ba người ở chỗ kia không? Hả Thuật. Đoạn, ông chỉ tay về bên đó Miêu tả lại dáng vẻ ba người cho nó nghe Thế nhưng thằng Thuật chỉ lắc lắc đầu Biểu thị chưa thấy bao giờ Dù nó đứng đây từ sáng Không bao lâu sau Người nhà của Nam cũng đến nơi Bà mẹ già năm nay cũng đã sáu chục Gương mặt khắc khổ Bà trồm tới ôm lấy thi thể đứa con trai Mà khóc lóc Tiếng khóc của người mẹ mất con Nghe đến sót cả tâm cả can Đau đến nghẹn cả lòng Sang ngày hôm sau ông bách lúc đang ngồi nhà xem tivi bỗng nghe tiếng kính con lạ tai rồi sau đó là tiếng lốc ca lốc cốc tiếng trông cứ như là tiếng gõ mõ ông lật đặt đi ra nhìn thấy bên sân nhà vợ chồng hùng huyền đang làm gì đó lại cùng với bài đấy bồ tổ thầy pháp đi gõ mõ mà hai vợ chồng thằng ý cũng tin thầy pháp trả ra thầy pháp thầy chùa trả ra thầy chùa đông là cái lũ buồn thẩn bán thánh kiếm tiền bán đấy. Ông lầu bầu chởi rồi lại quay vào trong xem tiếp chương trình TV đang phát. Ông cũng chẳng lạ gì bởi từ khi cái nhà đó bắt tay và khởi công xây nhà cho đến bây giờ đã là lần thứ ba thứ tư gì đấy mời thầy rồi. Thế mà vẫn cứ vận hạn đấy thôi, mà không biết đường đổi người khác. Ông chán nản thở dài trong lòng thầm nhủ tối sang bên đó nói chuyện để xem họ có nghe không. Thời gian trôi qua, ông Bách cũng dần dần quên luôn cái việc mình định nói với nhà kia. Chỉ nghe người làng người ta đồn rằng là nhà Huyền phải bồi thường khá khá tiền cho gia đình cậu Nam. Nói gì thì nói, còn người còn của. Người chết rồi thì cũng có được gì đâu. Đến một ngày, cách một khoảng thời gian hơn tháng kể từ ngày cậu Nam kia chết. Hôm ấy ông Bách đi ra ngoài chợ uống trà, đánh cờ với mấy ông bạn ở chỗ cây Casey trước Đình đang chuẩn bị. Thì thấy ông hoàng đi bộ qua, ông cau mày nhìn, nhìn gương mặt của hoàng sắm xịt, hốc mắt trũng đen, trong mắt trắng dường như là gần xâm chiếm hết cả cái tròng đen, trông uể oải. Ông vốn dĩ chẳng qua lại gì với nhà Huyền Hoàng cả, chỉ biết mặt chớ cũng có mấy khi nói chuyện, phần vì nhà ấy mới chuyển về đây, phần vì người ta giàu như thế, mình bắt chuyện, không khéo người ta lại bảo Mình thấy sang bắt quảng làm họ Từ đó đến giờ dù chạm mặt nhau không ít Nhưng cũng chưa có một lần mở miệng Không hiểu sao lần này Ông tự nhiên lại muốn nói cái gì đó Ông liền cất tiếng gọi Chú Hoàng Chú Hoàng Đi đâu sớm thế Ông nói sớm là bởi vì nhà này Có bao giờ nó dậy trước 10 giờ sáng đâu Toàn là làm ăn về chiều Đặc biệt là ban đêm Xe cứ ra vào tấp nập Những tưởng Hoàng là nhà giàu Như thế thì có thói khinh người, thế nhưng không. Trái lại, anh quay lại niềm nở, mặc dù nụ cười méo xẻo. Nhận ra hàng xóm thì tiến lên. Bác ạ, nhà em đêm qua ốm sốt, cho nên em dậy mua cho liều thuốc với bát cháo. Ồ, hay thế người ăn kẻ ở đâu? Sao không bảo họ đi mua? Nói đến đây gương mặt của Hoàng trở nên gượng gạo. Dạ, đám người làm nhà em nghỉ hết rồi. Còn có mỗi hai người đóng hàng. Họ làm cả đêm rồi thì phải để cho họ về nghỉ chứ Mà bác biết Ở đây có ai có thể khuân vác đóng hàng được không Bác giới thiệu cho em mấy người Chứ mấy tuần nay Vợ chồng em cứ lê bò ra mà chả kịp Ông Bách cười treo <cười> Thì của tội đấy Trước đây dân quân khuân vác đấy Không phải đùa đâu hơi giả tí nhưng mà còn dài lắm Gương mặt của Hoàng rặng rỡ Thật thế à thế bác sang làm giúp vợ chồng em Ở ngay gần nhà nó tiện Không hiểu sao Ông Bách từ trêu thành thật Ông không nói ra là mình đùa Mà tự nhiên ông gật đầu đồng ý Biểu thị một lát ông qua Cho đến khi Hoàng đi khuất dạng rồi Ông cứ đực ra Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào Mà lúc ấy ông lại nhận lời Ông tặc lưỡi Thôi thì lỡ nhận rồi Chiều qua xem Dễ thì làm Không thì ta tìm cách từ chối Đằng nào ông cũng rảnh, ở nhà ngồi không xem TV mãi nó cũng chán. Hơn 9 giờ, ông Bách sang nhà, đứng ngoài bấm chuông. Trong lúc đợi người ra mở cổng, ông lơ đãng nhìn ngắm căn nhà. Ngôi nhà này được xây quay lưng lại phía mặt trời mọc, thành ra bây giờ khoảng sân trước nhà bị chắn nắng, bóng mát bao phủ cả sân. Cái vườn cây cảnh to nhỏ có đủ loại trông lại càng thêm âm u. Có vài cây mận cây xoài to Xòe tán rộng Làm cho khu vườn mờ mịt Ông Bách thấy hình như Trong ấy có mấy người đang đứng lặng im Ở ngay cái góc tối nhất của bóng cây Ban đầu thì chỉ thấy hai người Bởi vì họ mặc áo trắng Lúc sau nhìn kỹ hơn Thì thấy có thêm một người mặc áo nâu tràm Đứng ngay sát chỗ cái bồn cây vặn tuế Và một người khác Thân hình nhỏ hơn một chút Mặc cái áo thụng màu xanh rêu Cũng vì màu áo Tiệp màu với cây cối cho nên mãi mới ông mới nhìn ra được Điều kỳ lạ là họ chỉ đứng đó Lặng yên không nhúc nhích Trông cứ như là tượng Nhìn đến một lúc lâu rồi Mà mấy người chẳng có thấy một cử động nào Toàn đi về phía bên kia hàng rào Nhìn cho gần Thì Hoàng từ trong nhà chạy ra mở cổng Cười thật tươi Ồ bác qua sớm thế Em quên dặn bác là chiều 2 giờ Mới bắt đầu làm Mà thôi thế hey, bác vào đây bác giúp em cái này một tí ở chu hoàng này à, à, vườn nhà chú đặt mấy cái tượng gì trồng trồng nó ghê thế hoàng khó hiểu nhìn ông bách tượng tượng nào à bác Kìa kìa, ở chỗ cái vườn cây cảnh ấy cái chỗ có bốn người cái kìa, kìa. ai là đặt tượng người như thế nhìn thoáng qua cứ tưởng là ma Ông Bách nói đoạn chỉ vào tán cây tươi tốt Mà kẻ cũng lạ Những cây này là sau khi làm xong ngôi nhà Mới được cẩu về đây trồng Lúc ấy chỉ là thân cây trơ trụ Thế mà bây giờ nó xanh um lên Cứ như là trồng đến cả chục năm rồi Hoàng nhìn theo hướng tay ông Bách Một cách khó hiểu Rồi đến cả ông Bách cũng trợn mắt há mồm Bởi vì cả bốn người kia Loáng một cái đã trốn đi đâu mà nhanh thế Ông vẫn nghĩ đó là người Chứ... Không thể là cái gì khác Chứ nếu nó là ma Thì làm sao lại đứng lù lù đến cả 10 phút đồng hồ cho ông nhìn Lại còn giữa ban ngày ban mặt à, là vô lý à, Làm làm gì có ai đâu bác Ông Bách không tin Ông chạy hẳn ra chỗ vườn Nhìn ngó khắp nơi Ông cau lông mảy quan sát Khu vườn này là nằm vào góc chữ U của căn nhà Tức là phía sau và bên trái là hàng rào Bên phải là tường Tuyệt không còn một lối nào khác Không lẽ bốn đứa kia nó trèo tường Cũng có thể lắm chứ Hay là đứa nào vào đây nó ăn trộm hoa quả Nghe thấy ông bấm chuông Thì nó giả làm tượng Rồi nhân lúc ông nói chuyện với gia chủ Thì chúng nó trèo rào mà chạy Chả có nhẹ lắm đấy Tiến sát lại hàng rào để nhìn Bên ngoài là con lộ lớn Sát ở bên là khu đất trống Đang được quy hoạch Rộng đến mấy trăm mét Chúng nó chạy được nào mà nhanh thế nhỉ Nghĩ tới nghĩ lui không có lời giải Ông đành tặc lưỡi quay lại chỗ Hoàng đang đứng, cặp mắt khó hiểu. Ông không biết nói sao, đành ậm ừ bảo lão nhìn nhầm, cho nó qua đi. Ngày hôm đó, ông làm ở bên nhà Hoàng cả ngày, công việc cũng không có gì nặng nhọc. Nhà Hoàng chuyên bỏ xỉ quần áo. Ông chỉ cần theo đơn, soạn ra những mẫu có ở trong đơn, đóng vào bao, thế là xong. Nhưng số lượng đơn đến cả vài trăm, bảo sao mà nhà này nó giàu thế. Hàng đi có ngày đến cả vài trăm triệu Xe lớn xe bé đến chợ hàng Lúc khi trời tối Cứ gọi là nườm nượp Đếm không sợ Dù cho là đến 4 năm người làm cũng mệt Đến bỏ cả hơi tai Quả thực ông bác bảo Dầu nó cũng phải có cái giá của dầu Nó lao động cật lực như thế Thì nó mới giàu được Chứ cứ hễ mà ăn không ngồi rồi Không làm Thì có mà ăn cái đầu gối Hơn 10 giờ tối, công việc mới gọi là tạm ổn. Chỉ còn vài đơn lẻ. Coi như là thôi, để mai đóng sau. Ông Bắc thấy tuy mệt, nhưng vẫn còn sức. Ông nhận từ nay sẽ quyết định làm cho vợ chồng nhà huyền hoàng. Và tất nhiên mức lương ông nhận được cũng thỏa đáng thậm chí là có phần còn cao hơn cả những chỗ khác. Về đến nhà, vợ ông vẫn đang chờ cơm, lâu rồi không làm việc, ông mệt đến nỗi chả muốn ăn uống gì. Ngồi tu một hơi, hết ca nước ở trên bàn, đoạn nằm ngả người ra ghế. Bà vợ lên bảo, thôi, mệt thì thôi, già cả rồi còn ham hố. Mấy đứa nó mà biết ông đi làm, rồi nó lại nói cho. Thì bà đừng nói cho chúng nó biết. Đi làm cho nó khỏe Chưa cửa nhà nó tù hết cả chân Mà bà này Tôi kể cho bà nghe cái này nhá, Tôi thấy lo lạ lắm Đoạn Ông kể lại toàn bộ những gì xảy ra Sáng nay gặp cho vợ nghe Bà nghe đến đâu Thì ra gà ra chó nó nổi lên đến đó Sau khi ông Bách Dứt chuyện bà thẳng thốt Ôi dồi ôi Gậy gậy gậy gậy thế cửa chắc, chắc không phải là người rồi Chứ, người gì, người gì, người gì mà nhanh thế Ông bách tặc lưỡi Tôi không biết là gì Nhưng mà, nhưng mà sao lạ thế nhỉ Ông không biết dùng từ gì để diễn tả cái cảm giác trong lòng Cho nên cứ lấp lửng Lạ cái gì Thì nó là ma chứ chả phải là người đâu Ông quen cái khu đất ở bên Ý là cái khu mả cũ à Cớm, ngày xưa mả lớn mả bé đầy giặt cả da Thì có ma có gì là lạ. Ồ ầy Thì nhà mình ở đây đến hết đời người Sát khu mã Có bao giờ gặp đâu Rồi ngày xưa tôi đêm hôm vẫn một mình Đến con lạch ở chỗ khu mã Kích cá đây Chứ có thấy gì đâu Thế chả lẽ hồi ma nó bận ngủ à? Bà vợ nghe thế Thì không biết cãi như nào Bà yên lặng dây lát Đoạn liền nói Thì ngày xưa mồ yên mã đẹp Thì người ta hiện về làm gì Bây giờ xây nhà ở đây Tôi tìm cái khu đất đấy Nó còn đầy mả làm sâu ở bên dưới Chưa đào lên được ấy. Ông Bách thấy lời vợ nó có lý Thế nhưng Ông cũng chả tin Con ma con quỷ nó lại hiện ra trước mặt ông Giữa ban ngày ban mặt như thế Nó lại còn cho nhìn thấy đến mấy phút đồng hồ Làm sao có chuyện vô lý như thế được Mà ngẫm lại Thấy vợ ông nói cũng có cái lý của nó Khu đất ấy trước đây yên bình là vì phần dương phần âm không có phiền toái lẫn nhau. Bây giờ phần dương xây nhà trên phần đất ấy thì có khi là đè lên nhà của phần âm. Có khi là họ nổi giận. Nó không chừng cái chết của thằng Nam. Cũng là do có tay của phần âm giận dữ đập vào thì sao? Có thể lắm chứ. Để mai tôi bảo vợ chồng nhé. Mời thử ông thầy khác xem. Bữa lâu lâu cũng định nói mà quên bang đi đấy. Ừ... Thì ông bảo đi. Rồi tôi chỉ cho. Ở xã bên nè. Có ông thầy Sơn. Giỏi lắm. Xong hai vợ chồng thở dài. Trong lòng dường như cũng có chút sợ. Lâu lâu ánh mắt khẽ liếc sang cửa sổ bên hông nhà rè trần. Biết đâu lại có kẻ đang đứng đó nhìn mình mỉm cười. Một đêm trôi qua. Đêm nay ông bác ngủ say lắm. Bởi vì ông mệt. Lâu lắm rồi mới làm. Lao động. Nó làm cho con người ăn ngon Ngủ kỹ hơn hay sao ấy. Ngày hôm sau đi làm Ông Bách lại quên bén hết mọi chuyện Phần vì tuổi tác ông đã cao Cứ cái nhớ cái quên Phần vị vừa đến Công việc đã chồng lên Làm luôn tay luôn chân Cơ bản là chẳng có thời gian ngồi với nhau Cho nên cũng không nói được Cứ như vậy thời gian trôi qua Thoát cái đã hơn 2 tháng ông Bách làm việc ở đây Trong khoảng thời gian đó Điều lạ là ông không gặp bất kỳ sự kỳ quái gì nữa Ngoài việc đơn hàng hàng ngày đều đều Vì thế mà ông được tăng lương Hôm nay lúc 3 giờ chiều Chị Huyền nhờ ông đưa đồ lên chân tầng 3 Và bê xuống thùng hàng mẫu mới nhập về trên đấy. Ông Bách vui vẻ đồng ý. Nhà có thang máy thì chẳng có gì khó khăn. Thang máy gia đình cho nên cũng không to lắm. Nếu đứng thì cũng chỉ được ba người. Ông bấm mở, nhìn số hiển thị. Nó đang ở trên tầng 6. Ông Bách lơ đãng nhìn quanh. Như trong giây lát ông nhớ ra. Ông quay ngoắt lại dí mắt vào cái bảng xấu. Rõ ràng căn nhà chỉ có 5 tầng. Tại sao đây lại có số 6? Thế nhưng khi ông nhìn lại thì thấy thang hiện lên là số 4. Ông khôi phục tinh thần hay là vừa rồi ông nhìn nhầm? Nó là tầng 5, bây giờ nhảy xuống tầng 4. Chứ 6 nào? 6 ở đâu? Cánh cửa nhanh chóng kêu đánh tinh một cái rồi từ từ mở. Một người từ bên trong bước ra, ông bách lách người đi vào. Bấm tầng xong xuôi đâu đấy, lúc cánh cửa chuẩn bị đập. Ông mới nhìn người kia. Ông bỗng nhìn ngó người, sao nhìn cái bóng lưng này, nó lạ thế. Dường như ông chưa gặp bao giờ, hay là người mới sáng nay anh anh Hoàng ấy mới tuyển mà ông ở trong kho, ông không biết. Nghĩ tới đây thì cánh cửa đóng kín rồi từ từ di chuyển lên trên. Tầng 3 này có hai phòng, trong đó một phòng là của nam, một phòng lật để cho vợ chồng Huyền Hoàng mỗi tối. Buôn bán cái gì ở trên mạng Ông không rõ Vào phòng nhanh chóng tìm mấy thùng đồ Bê ra ngoài cửa phòng Thì bỗng Ông nghe có tiếng đóng cửa Kêu ken két Rồi sau đó là tiếng sập cửa Ông giật mình nhìn ngó xung quanh Thế nhưng mà bị cái thùng Nó hạn chế tầm nhìn Tầng 3 này phòng Cũng của thằng Nam thì bỏ trống Không ai ở Hay nói đúng hơn là Cũng chẳng ai muốn vào Căn phòng này ông đang đứng Đã đóng cửa đâu Phía bên ngoài là phòng lớn Không có cửa và cầu thang bộ Còn nhà vệ sinh thì phòng nào cũng có Hàng loạt những câu hỏi xoay quanh Khiến cho đầu ông bóc Cảm thấy lú lẫn Mà căn nhà này Thì càng lúc càng đem lại cho ông cảm giác quái dị Ông đặt thùng hàng xuống Trở lại phòng Ngó ngó vào nhà vệ sinh Không thấy ai. Quay sang nhìn bên cạnh nơi cánh cửa phòng thằng Nam đang đóng im lìm. Ông hồi hộp muốn xem bên trong có người hay không. Lúc đi đến chuẩn bị mở cửa thì vang lên tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng. Rồi tiếng xả nước. Quả nhiên đúng là có người ở trong đây rồi. Ông Bách quay lại. Ông không tiếp tục mở cửa nữa mà đi xuống dưới. Như thế là làm phiền người ta. Biết đâu căn phòng này là Hoàng cho người mới đến hôm nay ở thì sao? Xuống tới nơi thứ hai vợ chồng Nguyễn Hoàng đang ngồi cộng sổ. Ông đặt thùng hàng xuống, tiện ông hỏi luôn một câu. À, chú Hoàng ơi, này, hôm nay có thêm người mới hả chú? Hoàng nhìn vợ bằng ánh mắt khó hiểu Rồi lại nhìn ông Bắc Làm gì có người mới nào à, bác Em tuyển được rồi Nhưng mà phải đợi sang tuần Thì người ta mới đi làm Lần này thì đến lượt ông Bách ngạc nhiên thề thề cái người ở trong thang máy Với cái người Ở trong cái phòng cũ của ông Nam ấy Là ai đây Hoàng nhìn tất thảy mọi người Ở đây quân số đủ cả Tổng cộng có 6 người Cả vợ chồng anh cũng có mặt Vậy người ông Bách nói đến là ai Anh đứng lên Thôi chết rồi Hay là trộm nhỉ Đoạn anh chạy vào nhà Ông Bách cũng chạy theo Những người khác thì chạy ra sân Cầm sẵn gậy gộc Đứng thủ xung quanh Nó mà nhảy xuống thì tóm sống nó luôn Lên đến tầng 3 Hai người nhẹ nhàng Hồi hộp đi đến cửa phòng thằng Nam Đứng ở trước cửa phòng Hoàng nhẹ nhẹ xoay cái tay nắm cửa Nhưng cho dù có nhẹ thì cũng vẫn cứ gây ra tiếng động Hai người nhìn nhau Rồi nhảy bổ vào bên trong Trên tay lâm lâm vũ khí Bên trong phòng là một khoảng tối đen Tất cả dèm được buông xuống Khiến cho căn phòng trở nên âm u mờ ảo Hoàng với công tắc đèn Bật đèn sáng trắng tỏ mọi thứ Chẳng có ai cả Ông Bách không tin Ông lao vào nhà vệ sinh giật cửa nhảy vào Cũng không có ai Mà rõ ràng là vừa nãy Ông nghe có tiếng bước chân Rồi cả tiếng xả nước Ông sờ sờ tay vào cái lavabo Rồi đặt tay cả xuống dưới nền dưới sàn tắm Không có lấy một đọc nước nào Hoàng đứng ở ngoài căn Quan sát cử động của ông khó hiểu Anh nói Hay là có khi nào bác nhìn nhầm Chứ đây làm gì có ai đâu kỳ lạ thật đấy, rõ ràng là tôi tôi nghe tiếng động mà, làm làm làm làm làm sao mà sai chứ, rồi cả người đi từ trong thang máy mà, Lý nào tôi bị hoang tưởng. Anh Hoàng im lặng, anh cũng không biết phải giải thích ra sao. Chắc là chắc là bác mệt quá, cho nên là <cười> bác hoang tưởng thật ấy. Này, thế hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hoàng bất ngờ trước câu hỏi của ông Bách Một câu hỏi chẳng liên quan Thế nhưng anh vẫn trả lời Ông Bách nhầm tính à, Chú biết hôm nay là ngày gì không? À, ngày ngày gì bác? Là 49 ngày thằng Nam đấy Này Chú có tin là trên đời này có ma không? Anh Hoàng sững người trước câu hỏi của ông Bách Đúng rồi Hôm nay là đến đúng 49 ngày thằng Nam Vậy mà anh quên bén Không đi mua ít hương hoa trả quả về thấp cho nó. Thế nhưng mà nếu mà nói về ma thì... <cười> ma quỷ... Em chả gặp bao giờ. Nhưng mà... Chắc là có. Thằng nàm nó chết. Nhà nó có mời thầy đến đây... Để gọi hồn nó về không? À, không bác ạ. Nhà mẹ quá con coi, Lại nghèo. Mà cũng có khi nhà ấy không tin vào tâm linh. Cho nên là... Cũng không thấy có mời ai đến cả. Nhưng... Mà lần trước... Em cũng có mời thầy và làm lễ cầu siêu cho nó rồi. Thầy ấy nói nó không phải là người nhà cho nên nó chả vào được nhà đâu. Ông Bách như nhớ ra điều gì? Đấy, phải rồi. Tính bảo bao lần mà vẫn quên. Chú có thấy cái thằng thầy nào mặc mặc áo pháp sư mà lại tụng kinh gõ mõ niệm chú Đại Bi không? Cái loại lừa đảo ấy mà chú cũng tin. Nghe tôi, chú cứ đi tìm một thầy khác xem sao. Chứ nhà chú tôi thấy nó cứ làm sao sao Bước chân vào nhà Nó cứ dọn hết cả người Ông Bách là một người tín tâm linh Phong thủy cho nên Ông tin những chuyện kỳ quái Là do thế lực vô hình tạo nên Anh Hoàng thì khác Tuy anh không bài trừ Nhưng cũng không quá tín Anh sống theo kiểu vô thần Có không được mà không có không chờ sao Anh tin nó đã là cái số rồi Thì có cúng trời cũng chẳng có tác dụng Việc cúng bái cũng là vì vợ anh Tin lời mấy ông thầy rằng Phải làm lễ đầy đủ Thì lọc lá vợ chồng Mới không bị mất đi Và công việc làm ăn của vợ chồng Quả thực càng ngày càng tốt Cho nên đã tin anh lại càng tin Còn anh cại Vợ anh muốn quyết cái cúng bái nào thì làm Anh vẫn cứ tin Vào cái số đã định Từ khi vợ ở căn nhà này Công việc làm ăn lại càng thuận Giờ ông Bách ông nói đất xấu Thế này thì Ai cũng muốn gom Xấu mà giàu cũng được Anh ập ở, ở cho qua Thế để em nói vợ em xem là như thế nào Ông Bách không biết nói gì hơn Ngoài việc thở dài Tiếp tục xuống làm việc Thoát cái thời gian lại trôi qua Vợ chồng Hoàng Huyền cũng bỏ ngoài tai những gì ông nói Quả thật đợt này bận quá Không có thời gian chú tâm vào việc khác Và lại Ngoài ông bách ra thì làm gì có ai thấy đâu Thôi Thế cứ từ từ đã Cái việc làm ăn kiếm tiền nó quan trọng Một hôm, Huyền chẳng hiểu làm sao cứ cảm thấy khó chịu trong người. Ăn uống không được, lại còn hay buồn ngủ. Cô có thể ngủ bất chấp là ngày hay đêm, người càng ngày càng xuống sắc mệt mỏi. Thấy biểu hiện lạ, Huyền đi khám thì mới biết tin là mình có thai. Khỏi phải nói, vợ chồng nhà Huyền hoàng mừng như bắt được vàng. Lấy nhau đến gần chục năm mà không có lấy nổi một mụn con. Đi khám thì người ta bảo là do anh chồng tinh yếu. Vài năm trước cũng có làm thụ tinh nhân tạo Nhưng vẫn thất bại Tiền mất mà con thì chả có Hai vợ chồng quyết định đành tập trung vào sự nghiệp Sau này có khi nhận con nuôi Có khi có con nuôi Nó còn hiếu thảo hơn cả con mình đẻ ra Này biết tiền mình có thai Hai vợ chồng mừng đến rơi cả nước mắt Giờ có thiếu thứ gì đâu Thiếu thì cũng chỉ là thiếu thứ con Ấy thế mà trời cũng ban cho rồi còn gì Cũng vì vậy Những lời ông Bách nói là mảnh đất này xấu Càng bị anh Hoàng bác bỏ Chị Huyền từ ngày có thai Thì cũng được chồng bắt nằm luôn một chỗ Anh còn thuê thêm cả một người làm Về chỉ chuyên phục vụ vợ Đứa con vất vả lắm mới có Nhất định phải chăm lo cẩn thận Chứ mà xảy ra chuyện gì thì chỉ có mà chết Chị Huyền biết vậy Cho nên giao hết toàn bộ lại công việc cho chồng Chỉ ở trên phòng an dưỡng Dù bác sĩ bảo Cả mẹ và thai đều khỏe Nhưng chị cũng hạn chế đi lại hết mức có thể Bầu được 3 tháng Thì chị bắt đầu cảm thấy có chuyện lạ Xảy ra trong nhà mình Mà từ trước tới giờ chưa từng có Hôm ấy chị đang ngồi dưới phòng khách Xem tivi Đang chiếu chương trình chị yêu thích Thì bỗng nhiên nó bị đổi sang kênh khác Dù không có ai bấm cả Chị tưởng là mình ngồi vào cái điều khiển Ở ghế thế nhưng không Chiếc điều khiển vẫn để trên bàn Và không có Cái gì tác động vào nó. Chị cảm thấy khó hiểu rồi nhanh chóng tự tìm lời giải. Mà mình cho rằng là đúng. Chị nghĩ có lẽ cái tivi nó cảm ứng. Có khi con ruồi bay qua nó cảm ứng chuyển động mà tự bật kênh khác chăng. Thôi thì cũng coi như đó là một lời giải thích hợp lý nhất lúc này. Một lát sau thì bỗng nhiên thang máy lại đinh một tiếng mở ra. Chị quay sang nhìn thì cửa thang máy đóng lại. Không thấy có bóng dáng của ai đi ra từ trong đó hết. Chị khó hiểu đứng bật dậy ngó. Từ thang máy đi thẳng ra là cửa chính, độ 5 mét. rẽ trái là bếp cũng có thể nhìn thông, không có góc khuất. Thang vừa mở là chị nhìn ngay, lý nào người ấy lại đi nhanh đến như vậy. Mà giờ này thì ai cũng đang ở dưới sưởng đóng hàng, làm gì có ai từ trên tầng đi xuống. Nhìn lên thang máy, chị con mày, con số vẫn đang nhảy. Một. Hai, ba, thang dừng lại ở tầng ba Vậy là ban nãy người kia không đi ra Mà là đi ngược trở lại Chị huyền thở một hơi nhẹ nhõm Giải tỏa được khúc mắc Chị quay ra ghế ngồi xuống Vừa đặt mông Chị như nhớ ra điều gì Tầng ba làm gì có ai ở Một phòng là chỗ hàng để mẫu Nãy giờ có ai xuống sưởng Bên hông nhà đi vào đâu Còn chị giúp việc thì đi chợ chưa về Những câu hỏi cứ chất chứa trong đầu Khiến cho chị Huyền khó chịu Chị đứng lên Quyết đi tìm câu trả lời Thang vẫn dừng ở tầng 3 Chị bấm cho thang xuống Rồi mới đi lên Bước ra khỏi thang máy Là dãy hành lang mở ảo Vì không có cửa sổ Mà dèm cửa phòng trước Bị kéo dèm kín mít Chị Huyền với tay bật lấy cái công tắc Đèn trần chớp chớp mấy lần mới sáng được Đi đến căn phòng đầu tiên Mở cửa ngó vào Không gian yên tĩnh đến lạnh cả người Dưới đất trên kệ Chỉ là những thùng hàng lạnh lẽo Nằm im lìm trong không gian mờ tối Trừng độ hơn 10 phút không có động tĩnh gì Chị đắm cửa tiến tới căn phòng tiếp theo Ấy là phòng của thằng Nam Bây giờ chưa có ai ở Chị Huyền không hiểu vì sao Tim mình bất ngờ đập nhanh Chị thở hổn hển Chị run run đặt tay lên tay nắm cửa Cảm giác lạnh như là cầm ở cục đá truyền đến Khẽ khẽ xoay nắm tay mở cửa Căn phòng lâu ngày không ai ở Không tránh được có mùi ẩm mốc. Nó sọc vào mũi của chị Huyền. Tiếng ken két của bản lề lâu ngày không hoạt động khiến cho chị sờn cả tóc gáy. Cánh cửa dần dần mở lớn hơn cho đến khi mở toang thì bất ngờ có một bóng dáng trông không rõ rất nhanh bước về phía nhà tắm. Chị Huyền kêu lên: Ai, ai đây? Ai đây? Không có tiếng trả lời Ai ở trong đây đấy Vẫn không có tiếng trả lời Chị Huyền rón rén bước vào Chị không nhận ra điều gì kỳ lạ Nếu như ai đó là người Thì phải bật đèn Chứ ai mà có thể ở trong căn phòng mù mịt thế này Rồi đi vào nhà vệ sinh Cũng không đóng cửa Chị vừa đi Vừa hồi hộp ngó ngó nghiêng nghiêng Cho đến khi đã bước hoàn toàn vào Thì vụt một cái Một bóng đen như là con chó cỏ Có hai cái đốm vàng khẻ như bơi hòn bí ve Lao thẳng về phía chị Sau đó nó lao vọt ra ngoài cửa biến mất Chị Huyền kêu lên một tiếng Ngã ngồi ra đất Chị sợ đến mặt mũi tái mét Chị không trông rõ nó là gì Nó nhanh như cơn gió vậy Chị Huyền ngồi thở hồng hộc, cố điều chỉnh lại hơi thở vì tim của chị lúc này như đang đánh chống hội. Tiếp theo đó ở bên ngoài lại vang lên tiếng mèo kêu, meo meo, vang vọng đến rát ruột rát gan, dùng mình sợn tóc gáy. Bây giờ, chị Huyền nhìn lại thì mới bớt sợ hơn, thì ra nó là một con mèo. Có thể là nó trôi qua ô thoáng cửa sổ nhà vệ sinh vào đây. ban nãy nó muốn chạy ra theo đường cũ, thế nhưng cao và tường nhà ốp gạch men, không có điểm tựa, Cho nên nó mới chạy ngược lại. Bụng chị cảm giác hơi nhói nhói đau, có lẽ là do cú ngã. Chị nặng nề đứng dậy, ôm bụng đi xuống nhà gọi chồng đưa đi khám. Tối hôm đó chị ngồi kể lại chuyện cho anh Hoàng nghe, anh không để tâm cho lắm, công việc của anh bây giờ phải làm gấp đôi ngày trước, về lại phải chăm sóc vợ, mệt đến thở không ra hơi, làm gì có tâm sức mà nghe ai nói. Anh chỉ ậm ừ, dặn vợ từ nay ngồi yên một chỗ, có gì thì cứ gọi chị giúp việc và anh, chứ đừng có đi lại lung tung, may là lần này cũng không sao, chứ lỡ thì biết làm nào. Chị Huyền nghe chồng nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu thở dài. Trước suốt ngày bận lo việc ở xưởng tối về là lăn ra ngủ. Bây giờ suốt ngày ở nhà, chị cảm giác đúng là căn nhà của mình hình như nó không bình thường. Có thêm những thứ khác sống ở trong ngôi nhà này, ngoài mình. Đêm đó khi đang ngủ say, chị Huyền chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Chị thấy mình đang nằm ngủ ở trên chính chiếc giường của mình. Cánh cửa phòng bỗng nhiên từ từ mở ra. Chị Huyền nhìn ra hướng cửa, dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ. Chị thấy có rất đông người đi vào, đứng vây quanh giường chị. Chị ú ớ không nói được câu nào. Toàn thân chị cứng đờ tựa như là có ai đó đang ghi chị lại ở trên giường. Cổ họng chị cứ nghẹt mãi, không nói được thành lời. Những cái bóng đèn đó cứ đứng im lìm. Tuy chúng không nói bất kỳ điều gì. Chỉ là một màu đen kỳ kỳ từ đầu đến chân. Nhưng chị biết là họ đang nhìn mình đấy. Chị nhìn những cái bóng hình như nam nữ có đủ cả. Bộ dáng cũng không giống nhau. Một, hai, ba. Tất cả thầy chị đếm được bảy cái bóng. Anh Hoàng nằm bên. Thấy vợ cứ rên rỉ trong cổ họng Đầu toát mồ hôi. Mặc dù trong phòng đang bật điều hòa Thậm chí đầu của chị còn lắc lắc Anh vội vàng bật đèn đánh thức vợ Được chồng gọi Bây giờ chị Huyền mới tròn dậy thở hồng hộc Như người sắp chết ngạt Ánh mắt láo lên nhìn xung quanh Căn phòng trống Vẫn chỉ có duy nhất là chồng ở bên cạnh Bây giờ chị mới bình tĩnh Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng Này này Em làm sao thế Anh Hoàng lo lắng hỏi vợ: à, không, không, không sao? Em em em mơ mà em mơ mơ cái gì mà khép thế? Tựa như là em bị ai bóp cổ trong mơ. Chị Huyền hít sâu một hơi, cố bình định lại cảm xúc rồi kể cho chồng nghe. Xong anh Hoàng cũng chẳng mấy để tâm. Chắc là ban ngày ấy, em xem răm ba cái phim vớ vẩn. Đêm hôm mộng mị chứ còn sao nữa? Thôi. Mai xem mấy cái video clip Hướng dẫn chăm sóc con ấy. Nhẹ con nhẹ Anh cúi xuống cưng nựng cái bụng vợ rồi sau đó với tay tắt đèn Bảo vợ đi ngủ Chị Huyền nằm mà chẳng tay nào ngủ được Chị cứ mãi mê mãi suy nghĩ Về giấc mơ kỳ lạ mình vừa gặp Chị vốn dĩ là người ngủ ít khi mộng mị Nhưng từ khi về căn nhà này ở Chị mơ thấy ác mộng Lần thứ hai Chị nhớ như in giấc mơ đầu tiên cũng như vậy Chị có điều là có 6 cái bóng Vậy mà lần này lại có thêm một Và lần nào họ cũng chỉ đứng lạnh lùng Vây quanh giường nhìn vợ chồng chị Chứ không lên tiếng và cũng không làm bất kỳ điều gì Cứ miền màn suy nghĩ như vậy Cho đến khi tiếng ngáy đều đều của chồng Đã vang lên bên tai Chị thoát ra khỏi mớ bòng bong rối loạn Cơn buồn ngủ dường như Không kéo đến Làm cho chị Huyền khó chịu Chị đứng dậy muốn đi lấy nước uống Cầm cốc nước trên tay chẳng hiểu tại sao Chị lại đi đến bên cửa sổ Nhìn xuống mảnh sân rộng Với cái bóng đèn cao áp Được chị cho người lắp Hai bên Để bất cứ kẻ tên trộm nào Muốn đi vào thì cũng không có chỗ để mà ẩn thân Bất giác chị khựng lại Ở dưới sân lúc này Có một người đang đứng sáng làm cho chị trông rõ lắm, chị rôn rôn. Trời ơi, nam nam nam nam nam Phải, chính là thằng Nam, là người làm trẻ tuổi hoạt bát vui tươi, chưa đầy đôi mươi, đã rời xa nhân thế cách đây ngót trăm ngày. Nó đứng ở đó, mắt ngẩng lên nhìn chân chân lên đây. Chỉ là chị Huyền không nhìn rõ con mắt nó, bởi nó đen kình kịch. Đầu của nó đang chảy máu, nhỏ tông tỏng xuống áo. Chị Huyền hét lên một tiếng lui về đằng sau. không không không Anh Hoàng giật mình trồm dậy. Thấy vợ ngồi ở trên đất bò lùi, mặt tái xanh tái xám. Anh liền vội vàng chạy lại đỡ. Thật cái gì thế? Làm sao thế Huyền? Huyền? Sao thế? Chị Huyền run run chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh ơi, anh anh ơi, thằng, thằng Đạm, thằng Đạm, thằng Đạm nó về Anh vội vàng, chạy đến cửa sổ nhìn xuống Chẳng có gì ngoài khoảng sân trống Đứng lặng quan sát một lúc lâu, anh mới cau mày cằn nhằn Làm gì có ai? Em lại hoa mắt rồi đấy à? Đêm hôm em không ngủ, em ra đây em đứng làm gì? Chị Huyền bây giờ đã ngồi ở trên giường Nhưng gương mặt vẫn còn kinh hãi nhìn theo chồng Chị biết anh sẽ không thấy gì cả Làm gì có con ma nào hiện lên Đứng im ở đấy để cho hết người nọ Đến người kia thấy Hầu hết là lũ ma lũ quỷ Nó chỉ hiện ra đối với một người Rồi người đó hét lên Khi người khác đến thì chả thấy gì Rồi sẽ chửi cái kẻ kia Là kẻ đầu óc hoang tưởng hoa mắt Đấy là kịch bản chung Của mấy con ma rồi Chị thở dài nằm xuống kéo chăn Mặc kệ cho chồng cẩn nhằn Đứng đó quan sát thêm một hồi Trong đầu của chị tự có tính toán Sáng ngày hôm sau Huyền gọi cho ông thầy lần trước đã làm lễ cho nhà mình Muốn ông làm lễ cầu siêu cho thằng Nam một lần nữa Ông thầy nghe thế vậy thì biết Cơ hội làm tiền của mình đã tới Lần này ông quyết kiếm một ngày Ăn vài tháng chứ không còn bèo nhèo như trước Ông nói qua điện thoại Ê, Lần trước tôi cầu siêu cho cậu đi rồi Nhưng mà chắc là cậu lên tiếc trần gian quá lên quay lại Bây giờ cậu hóa quỷ mất rồi Phải làm lễ bắt thôi Chứ không thể siêu đỏ được Chị Huyền nghe thầy nói vài câu thì đã sợ xanh mặt Chị lên tưởng đến cảnh hôm qua mình gặp Nam đáng sợ như thế nào Chị hoàn toàn tin lời ông thầy nói Thế thế bây giờ bây giờ phải làm thế nào Thầy thầy cứ bảo ạ Dạ Nhà con chăm sự nhờ thầy Lão thầy biết cá đã vào lưới, lão khề khà. À, nói thật với nhà chị, trừ siêu độ thì đối với tôi nó quá là đơn giản. Bắt quỷ thì ít khi tôi làm lắm, phần vì nó nguy hiểm, phần vì quỷ nó, nó đi theo đàn. Ấy. Tôi nói cho chị biết chứ, người nào mà pháp thuật không cao, không khéo, nó vật cho chết tôi chứ chẳng đủ. Lần này tôi muốn làm thì phải mời thêm các thầy khác. Mà chỉ biết đấy, mời thầy nó cũng đâu có dễ. Chưa nói đến tiền đâu nha. Có khi họ phải nể tôi lắm họ mới nhận lời làm cho. Dạ, dạ vâng. thệ Thế th thầy giúp con ạ. Dạ, tiền bạc nhà con không thành vấn đề ạ. Ông thầy thấy mình nhặt được, đã đạt được mục đích, liền cười cười, nói phải đi liên hệ với các thầy khác rồi cúp máy. Hẹn chiều sẽ báo lại. Chị Huyền cũng dạ vâng chào thầy. Bấy giờ, ông Bách đang đứng gần đấy Chị Huyền bật loa ngoài của điện thoại Ông nghe thấy hết, ông mới tiến lại Thì... Nhà cô lại tính mời thầy đấy à Chị Huyền quay lại Dạ vâng bác ạ Dạo gần đây, em thấy nhà em cứ xảy ra những chuyện nó khó giải thích lắm Mời cũng được Mà tôi khuyên cô Xem là mời thầy khác đi Tôi có biết ông thầy Để tôi bảo bà nhà tôi dẫn vợ chồng nhà cô đi Huyền từ chối khéo Dạ thôi bác ạ Em đang quen ông thầy này rồi Chị không nói gì thêm Ông Bách cũng hiểu vì sao Triệu Huyền như vậy Có thể là chị ta đang nghi ngờ ông Muốn môi giới Biết đâu lại kiếm chắc được một chút Quả đúng là như vậy Triệu Huyền nghĩ ông Bách Có thể đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chị Và câu chị nhắc tới là tiền bạc không thành vấn đề Cho nên ông muốn Để kiếm chắc Chị mới từ chối như vậy Chiều hôm ấy, ông thầy gọi lại là báo Đã mời thêm được hai thầy liền Nhưng số tiền mỗi một thầy đòi Là đến cả 50 triệu Cộng thêm làm lễ đồ đạc hương hoa trả quả Là nó tròn 200 Nghe xong báo giá thì chị huyền sốc Thế nhưng mà nó thấm vào đâu So với số tài sản nhà chị Không suy nghĩ nhiều Chị đồng ý ngay Bởi những gì gần đây xảy ra Làm cho chị kinh hãi Ông thầy còn nói thêm Lần này là bắt quỷ chứ không phải siêu độ Hay là tạ đất Cho nên sẽ làm vào lúc nửa đêm Không ai được phép ở trong nhà cả Chị Huyền lại càng thêm tin Vào cách làm việc chuyên nghiệp của ông thầy Ông hẹn tối mai qua Sẽ sắp xếp việc ở trong nhà Chị Huyền cung kính Vâng dạ rồi nói với chồng Là ngày mai sẽ cho mọi người nghỉ sớm Tối mai thầy sẽ làm lễ Anh Hoàng bực bội Lễ cái gì mà lễ lắm thế Thầy bảo Thằng Nam, nó ở trong nhà mình, nó hóa thành quỷ rồi. Phải bắt nó đi. Chứ không thể để như thế được. Em, suốt ngày em cứ tin vớ tin vẩn. Người ta bảo là xem bói ra ma, quét nhà ra xác Anh còn chưa hết câu thì vợ đã quát. Em không nói nhiều đâu. Làm là làm, có thở có thiền có kiên có lành. Em không muốn gặp lặp lại cảnh tượng nghiêm qua nữa đâu. Em sợ lắm. Anh Hoàng thấy thái độ của vợ kiên quyết, dạo gần đây vợ anh cũng có kỳ lạ thật và lại đang mang thai, anh cũng chả dám động vào. Cho nên anh đành im lặng. Như đã hẹn, ông thầy kia chiều hôm sau, có mặt từ sớm, đi cùng là hai người, ông nhìn chẳng có tí tiên phong đạo cốt nào. Khuôn mặt trông nó cứ gian gian, đã vậy hai cái lão đi cùng trông nó lại còn có phần gian hơn, trông cứ như là có dân chợ búa. Người đàn ông mặt quắt tai rơi, mắt chố môi thâm Thân hình nhỏ thó, dáng đi lòng khòng Người phụ nữ thì mặt như cái mâm Mắt híp mồm rộng, tô son đỏ lòe đỏ lẹt Vừa béo vừa lùn trông đến giận người Vừa vào đến nhà, chị Huyền đã niềm nở tiếp đón Cung kính mời vào trong Theo sau không lâu nữa là hai thằng đệ tử bê vàng mã Tiền giấy, ngựa và đủ loại những thứ khác Xem ra cũng có chút đầu tư Thế nhưng nếu như ai để ý kỹ Thì sẽ thấy sự khác thường Nói là bắt quỷ ấy thế mà làm tế phẩm Cứ như là đi cúng quỷ Bắt thì người ta phải lập đàn Hoặc là thầy nào giỏi thì thực sự Hùng hổ xông vào bắt là xong Thế mà thầy này bày đổ các tư thế Lại để lòe mắt người Chứ làm sao lại qua được mắt của ông bắt Ông đứng thở dài Bởi vì chị Huyền không tin lời ông Mà lại đi tin lời cái thằng thầy dõm Có khi không khéo rồi tiền mất tật mang Chiều đó ông Bách được về sớm Vợ ông nạc nhiên hay Sao nay về sớm thế Mọi hôm phải đến 10 giờ Tối ông mới về cơ mà Ông Bách mệt mỏi ngồi xuống Đáp lời vợ Này nhà bên đây có cúng Cho về sớm Lại cúng à Không phải là mới cúng đây sao Lần này là thầy mới Hay là vẫn là ông thầy ý? Trời tôi nói mời thầy khác mà nhà nó chả nghe. Vẫn đi tìm cái ông thầy này, đúng là ngu mới không nhìn ra. Hôm qua nói là bắt quỷ, thề mà mang đầy đồ lễ vàng ngựa, cứ như là đi cúng tạ, thề mà vợ chồng nó cũng không nhận ra. Ê chết, thầy thợ gì mà làm ăn kiểu đấy, không khéo rồi nó vật chết cả lút. Cả nhà nó, tôi tham gia rồi cũng có nghe đâu. Chan chả buồn nói nữa. Bà hôm nào mời thầy Sơn về tạ đất cho nhà mình đi. Năm nay nhà mình cũng chưa làm đâu. Thế để mai tôi qua mời thầy. Ông không nhắc, rồi tôi cũng quen đấy. Tối hôm đó ở bên nhà chị Huyền. Bấy giờ đã điểm 12 hai giờ đêm. Đám người ông thầy dòm sau khi bày lễ múa may quay cuồng trước cái camera ngoài sân, đốt vàng mã khói mù mịt. Mỗi người cầm một cây kiếm gỗ mặc áo pháp sư tản ra mỗi người một hướng. Ông thầy chính đi vào trong nhà đứng giữa nhà mà quát, mau mau chịu tội. Đoạn ông lao vào góc chém loạn xạ, cứ như là đang đánh nhau với ai ấy. Bà pháp sư thì ra vườn tùy diễn không bằng ông chính, thế nhưng mà chém cành cây hoa lá rụng gọi là tả tơi. Ông thầy gầy gầy thì chọn đi ra sau nhà tìm một chỗ không có camera ngồi ấy mà chăm thốt hút phì phèo. Sau nhà tối như mực, tường rào cao hơn 2 mét, chạy vuông vức bao quanh khuôn viên. Trong đêm một đống lửa đỏ lòm lòm, lâu lâu lại có khói trắng nhà ra bay lên. Ông này tên là Toàn, làm nghề đi vặt lông vịt ở ngoài chợ. Hôm qua, ông chính ra bảo, ông ta phụ một tối, sẽ cho 2 triệu. Chỉ cần làm theo, đến khi nào nói tản ra thì tìm chỗ nào không có camera mà ngồi. Xong việc thì ông ta gọi là được. Thấy việc nhẹ lương cao, ông Toàn nhận luôn, bây giờ đang ngồi phì phèo hút thuốc. Ông biết trên đời này làm đích gì có ma quỷ gì, toàn là lũ dõm lừa người để ăn tiền của nhau. Vừa hút thuốc vừa miên man suy nghĩ thì bất chợt có âm thanh vang lên ở bên tai. Sau đó mơ hồ như có người ngồi xuống ở bên cạnh. tào xin điếu Ông Toàn tưởng là lão thầy chính Diễn xong rồi ra đây ngồi giết thời gian Cho đúng kịch bản Ông không nói năng gì Móc bao thuốc mở nắp đưa ra Người kia rút một điếu Sau đó ông Toàn lại rút bật lửa Đưa lại gần mặt người Khi ánh sáng lóe lên Ông Toàn liếc nhìn người ngồi cạnh mình Nào đâu có phải là ông chính Mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ Khuôn mặt khô quắt cả vào Mơ hồ chỉ thấy có lớp da bọc xương Hai mắt còn trố hơn cả mắt ông ta Chọn như muốn lòi cả ra, Gân máu chẳng chịp Người ấy mặc một chiếc áo trắng ố vàng Tay cầm điếu thuốc Tay còn lại đang bị bọc Trong một cái tất trắng Ánh lửa của cái bật lửa vụt tắt Ông Toàn rôn rôn bật lại Thế nhưng rôn quá Mãi mà không bật lên được Khi ánh sáng yếu ớt một lần nữa lóe lên Thì hỡi ôi lần này không phải là một Mà có đến bảy gương mặt đang đứng vây quanh ông Những gương mặt ấy Nam có, nữ có, già có, trẻ có Có bằng thanh niên máu chảy be bét từ đầu xuống Cô ông mặc bộ quần áo thợ xây, một bên mặt nát bét. Có con đàn bà đầu trơ trụi lơ thơ vài sợi tóc, hốc mắt trống rỗng. Tất cả đều đang dí sát mặt vào ngọn lửa để cho ông nhìn. Ông toàn sợ đến nỗi đái cả da quần. Sau khi đã nhìn xong thì ông ném luôn cái hộp bật lửa lên. Ông rú lên kinh hãi. Cổng trời ơi, có ma, có cỏ ma! Ông xoay người bỏ chạy. Chân run run khiến cho ông ta ngã lăn lộn ở trên đất Lại lồm cồm bò dậy gào thét Ông chính ở trong nhà đang đánh hang máu Nghe thấy tiếng ông Toàn gào thì chạy ra Thấy ông Toàn mặt cắt không còn giọt máu Cứ chạy được vài bước rồi lại ngã Này sao thế Ông chính đứng ở trên hiên hỏi Thế nhưng ông Toàn không trả lời Cứ nhắm cổng mà chạy bán sống bán chết Bà béo ở trong vườn cây cũng chạy ra xem Thấy đồng bọn chạy mất thì sợ Có có có cái chuyện gì thế Chỗ này có camera Ông chính rất nhanh lấy lại tinh thần để diễn Con quỷ này mạnh quá Ông ta không đủ pháp lực Bây giờ chỉ còn tôi với bà thôi Đêm nay tôi với bà phải xông bãi với nó Câu nói đó Ông ta nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe Bà cứ chọn chỗ nào không có camera mà đứng Lão kia chạy Đều là do tôi dặn đấy, Sợ đách gì Phải nói khả năng ứng xử của thầy giòm Thuộc dạng top 1 top 2 Sau vài câu nói Khiến cho cả vợ chồng Hoàng Huyền Đang xem camera và rồi cả bà Béo Cũng tin sái cổ Bà Béo nói to Được chúng ta sống mãi với nó một phen Đoạn bà ta lao ra vườn cây Vừa múa kiếm vừa chém Đám lá cây lạ tả rơi rụng Đang chém hăng thì bà ta Nghe có tiếng người gọi Làn ơi Bà béo ngó nghiêng Không thấy có ai gọi mình Tưởng ở trong nhà là Lão Chính gọi Thì chạy vào Thấy Lão Chính cũng đang chém loạn xạ vào cái màn gió Ông ông vừa gọi tôi đấy à Ông Chính ngạc nhiên Gọi gì Mà thôi thấy đủ rồi Chuẩn bị đi về hai người làm ra bộ dáng vừa chém chết thứ gì đó, rồi chuyên nghiệp rút bùa ra đốt. mụ béo tự nhiên buồn đái. ban nãy ở ngoài sân sát cái xưởng có nhà vệ sinh liền chạy xuống đấy. mụ không để ý ở trên phòng khách sát bếp cũng có một cái. mụ chạy tuột vào kéo quần ngồi xuống. ánh đèn nhà vệ sinh bỗng nhiên tắt ngón. thế nhưng mụ mặc kệ, đằng nào cũng đang xè xè dở. đi xong nhẹ nhàng, đang mải miết. Thì bỗng mụ thấy ở bên ngoài cửa, có cái bóng đèn nó lướt qua. Cánh cửa bên trên là mặt kính đục, có thể nhìn được bóng người ở bên ngoài. Cộng thêm ánh đèn cao áp ở ngoài sân chiếu vào, trông lại càng tỏa. Cứ tưởng là ông chính, mụ đáp. Chờ tôi một tí, sắp xong rồi. Không có tiếng trả lời, mụ béo cũng không nói gì thêm. Lại thêm một cái bóng đen lướt qua đúng hướng ban nãy, rồi lại thêm cái thứ ba, thứ tư. Mỗi cái bóng lướt qua cách nhau chưa đầy 10 giây. Mụ lúc này tự nhiên nổi hết cả da gà, trong lòng hồi hộp. Không phải trong nhà lúc này chỉ có hai người thôi sao? Có làm sao mà lại có nhiều người đi qua đi lại như thế? Không lẽ... Không lẽ nào ấy là ma? Vừa nói dứt câu thì có tiếng đáp lời mụ Mày... Tìm tao à? à? Mụ béo theo âm thanh quay đầu lại Thì ở trên cái ô thoáng Có cái đầu từ bên ngoài thò vào Cái ô thoáng cách mặt đất phải đến 2 mét Nó bé như là bàn tay xòe ra Thế mà cái đầu kia chui vào được Nó nhe răng nham nham nhở nhở nhìn mụ cười cười. Mắt mụ béo bây giờ đã quen với bóng tối. Mụ nhìn rõ lắm là một người đàn ông. Cái mặt nó bị dập đến móp cả vào. Mắt trái không còn, mắt phải loài ra. Hàm răng trắng trắng đỏ đỏ. Nhe răng nhìn mụ cười như cố tỏ ra thân thiện. Chỉ là cái sự thân thiện này... Mụ gào lên. Ôi, ôi, ôi giời ơi... Cô quỷ Cô quỷ <cười> Tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong đêm Mụ béo Lúc này không cả kéo quần sô cửa chạy ra Tiếng hét bàn nãy ông chính cũng nghe thấy Ông ta chạy ra thì thấy mụ béo Chạy bán sống bán chết Hình như là mụ bị tụt quần không cả kịp kéo Ông nhìn hai cái quả cặp mông to như cái lồng bàn trắng phôm phốp Đói Rồi, chuyện chuyện chuyện chuyện gì thế? Có cái chuyện gì thế? Ở bên nhà ông Bách vẫn còn thức. Nãy nghe thằng kia nó gào nó chạy, ông tò mò đi ra quan sát. Không lâu sau, ông lại nhìn thấy con mụ béo tay xách quần chạy ra. Ông mới thở dài. Ông quay vào nhà mỏi lẽ, ông sợ, ông cũng trông thấy cái thứ không nên thấy. Ở trong nhà chỉ còn lại ông thầy chính Lão chính không hiểu là chuyện gì Nhưng lúc này còn lại một mình Đâm ra lão cũng sợ Lão vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chuồn Thấy đồng đội của mình như thế Lại ở một mình trong căn nhà rộng như thế này Lúc nửa đêm Bố ai mà chả sợ Ông Bách vừa về nhà Còn chưa kịp đóng cửa Thì thấy tên còn lại Cũng chạy xe về nốt Ông biết kiểu gì vài ngày tới cũng có chuyện Quả wow, đúng như ông dự đoán. Ngày hôm sau đi làm, chiều hôm đấy đang ở dưới sườn, thì nghe tiếng anh Hoàng Anh hét lên ở trong nhà. Ông cùng vài người nữa chạy lên thì thấy chị Huyền nằm trong vũng máu. Tất cả vội vàng khiêng chị ra xe đi bệnh viện. Thấy bà giúp việc nói là chẳng hiểu sao. Chị Huyền đi xuống xăng xuống thang bộ rồi ngã lăn bất tỉnh. Bà bếp chạy ra mới gọi cho anh Hoàng Chị Huyền nhập viện được độ tuần Thì được cho về Không có vấn đề gì nghiêm trọng Nhưng đứa bé lại không giữ được Vừa mất một khoản tiền lớn Mời thầy về đã gặp xui Chị không biết là do ông thầy kia chưa bắt hết quỷ trong nhà Hay là do quỷ nó bảo vệ chị Bây giờ bắt đi chị mới thành ra như vậy Hôm chị Huyền về cũng là hôm Ông Bách xin nghỉ ở nhà Nay nhà ông làm cái lễ tạ đất Có mời thầy Sơn qua dạo trước ông để cho vợ mình lo nhưng gần đây ông tin thế giới tâm linh có thật từ khi qua bên nhà huyền hoàng làm và chạm chán với ma quỷ vô số lần cúng kiến xong xuôi hai người ra sân ngồi ở bộ bàn ghế đá để uống trà ánh mắt thầy sơn lướt qua ngôi nhà to nhất làng rồi hỏi nhảy có có biết gia chủ không xây lâu chưa sao nhiều vong như thế mà vẫn ở được nhỉ câu nói làm cho ông bách khựng lại Đấy tôi biết ngay mà Nhà nó mời phải thầy giõm Có trục được vong đâu Đoạn ông kể lại toàn bộ những gì Mình biết cho thầy Sơn nghe Thầy Sơn thở dài Ôi giời ơi Thầy bồi mạt pháp Thầy thật thì ít Thầy giõm thì nhiều Bây giờ bác dắt tôi qua bên đấy tôi xem nào Ông Bách lập tức nhiệt tình Dẫn thầy qua Vợ chồng Hoàng Huyền thấy giới thiệu là thầy Thì cũng lịch sự đón tiếp Nhưng không mấy nhiệt tình Kiểu đại khái qua loa Họ sợ lại gặp phải phường lừa đảo Một tuần nay Bị anh Hoàng mắng Chị Huyền cũng đã nhận ra bọn kia Thầy thợ cái gì Có mà lừa đảo thì có Thầy Sơn nhìn ra tâm tư của hai người Thầy nhấp một ngụm trà đoạn bảo Tôi không làm lễ Hay là vòi tiền gì đâu mà anh chị lo Tôi chỉ muốn qua nói cho anh chị biết là Nhà mình đang ở nhiều vong lắm Cả thầy có bảy lớn và một là thai nhi mới chết, bốn vòng đã chết mấy chục năm, còn ba vong mới chết cách đây mấy năm. Ông giải thích rằng bốn vong kia nằm ở đây lâu rồi, đây là nhà của họ, còn ba cái vong là bị bắt ở lại đây hầu hạ. Căn nhà này xây trên là nhà của họ, ba vong còn lại bị bắt ở đây. Ở bên dưới cốt vẫn còn chưa được bốc đi, những người đến đây làm do hợp tuổi bị bắt làm Vong nô Còn vợ chồng Hoàng Huyền thì căn cao số lớn Mới chưa sao Thế nhưng cũng chẳng lâu nữa đâu Khi họ không bắt thêm được ai nữa Thì đến lượt vợ chồng nhà Huyền Hoàng Cũng trả thoát được Ông Bách ngồi một bên Rôn rôn Ờ uh, uh, Cái cái khu đất này Không biết là lúc mua Vợ chồng cô chú có tìm hiểu không Chứ ngày xưa nó là khu đồng mã Cái nhà này của cô chú xây lên là ở trên cái ao nước đen Khu ấy người làng gọi là Mả Trũng Có thể nói là ao nước Lúc di rời không thấy có mồ mả gì Người ta cũng chẳng móc sâu xuống Thu thật là cái ao này ngày xưa lúc quy hoạch Đố ai dám lại gần vào ban đêm đấy Tôi nghe thầy tôi lúc còn sống kể lại Là ao này đã có mấy người chết đuối rồi nghe đến đây thì vợ chồng nhà Huyền tái cả mặt. Lúc thi công nhà đã chết một mạng rồi đến lượt thằng Nam, bây giờ lại đến lượt đứa con chưa chào đời, đếm ra là đủ ba. Thế nhưng thầy Sơn nói bốn, anh Hoàng liền hỏi thầy thầy nói bốn nằm ở đây, tôi tính mới chỉ có bảy, trừ ông Thợ Sinh ngã giàn giáo này, thằng Nam này, đứa con tôi này, thế hệ một văng nữa là ai? Ông Bách Chen bảo, Ồ thầy chú không biết vụ thằng kỹ sư à? Đúng rồi. Lúc đang sàn lớp mặt bằng Chưa mở bán Có thằng kỹ sư Trẻ Đẹp trai lắm Thấy bảo mới ra trường Hôm ấy đi khảo sát Chả hiểu làm sao Va vào xe ủi, Nó cán cho dập mẹ một bên mặt Chết tôi Hôm ấy tôi còn tận mắt sang xem Kinh dị lắm Thầy Sơn gật gật đầu Đúng rồi Có một thằng dập đầu kia kìa Đứa bé là bé gái Lại thêm một người phụ nữ chết vào nạn đói Nhìn quần áo vá trằng vá đục thế kia Còn lại là Đàn ông Già trẻ đù cá Thầy Sơn đứng dậy đi đến chỗ thang máy Dưới này là một người này Đi ra cửa chỉ vào vườn cây Dưới chậu cây tùng có một người này Sát chỗ tường hoa cúc Một người này Còn ở giữa sân chỗ này này có một người Thầy chỉ đúng vào chỗ thằng Nam Đã rơi xuống chết Làm cho người nhà sợn cả da gà Thầy là lần đầu qua đây Mà thầy chỉ trúng phóc như thế Thì chắc chắn không phải dạng thường Chỗ thang máy này thì không đào lên được Vòng đấy Thôi thấy có thể thương lượng được Nhưng còn ba vòng kia đào lên Đưa họ ra khu mạ xây nhà Đàng hoàng cho họ May ra họ tha cho Mấy vòng cũ này được đưa đi Tự khắc những vong bị bắt làm nô cũng được tha Tôi nói như vậy Anh chị tin hay không thì tùy Anh Hoàng không tin cho lắm, nhưng chị Huyền nghe thấy con mình bị bắt làm nô, thấy ông thầy này nhìn bộ dáng cũng đáng tin gấp mấy lần lão thầy chính, thì chị khẩn khoản: thầy ơi, thầy giúp nhà chúng con với, nhà chúng con xin xin tạ ơn thầy. Chị đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền tiền, tiền làm cho chị mất khả năng phân biệt đúng sai. Nếu như nhà chị thật tâm muốn tôi giúp, thì thuê đội đào và máy móc ngày hẹn ngày tôi sẽ qua chỉ chỗ làm lễ để đưa những người khuất mày khuất mặt này về nhà mới. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, hai vợ chồng cũng cãi nhau. Anh Hoàng không tin, còn vợ thì nằng nặc đòi làm. Hơn tuần sau cuối cùng anh cũng phải chịu. Quả thật khi ông thầy chỉ ở đâu nói đào thì đúng ở bên dưới có cốt người thật. Người dân của làng đến xem đông như bọ. Đào ngoài sân, chỗ ông thầy chỉ đúng có ba bộ xương, ván còn nguyên. Sau khi đưa những bộ cốt đó đi an táng, vợ chồng nhà Huyền cũng khởi kiện nhà thầu vì việc làm ăn tắc trách và thắng kiện còn nhận được bồi thường. Kể từ đó ông Bách làm ở bên đó, không còn gặp chuyện kỳ lạ nữa. Nhưng công việc làm ăn của vợ chồng cũng giảm đi đáng kể. Không còn đông khách như lúc chưa đưa ba thi hải kia đi. Ây thế nhưng mà thôi Mọi thứ nó yên là được Cái việc làm ăn có lúc lên Lúc xuống Ít nhất là vẫn duy trì được nhịp Vẫn có đồng để kiếm ra Thế là được Buôn bán thì Nó cũng phải có lúc lỗ lúc lãi Được cái hai vợ chồng Cũng không phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều Ít lâu sau Chị Huyền một lần nữa đậu thai Đủ 9 tháng 10 ngày Chị để ra được đứa bé trai xinh xắn lắm Ngày đầy tháng thằng bé Anh Hoàng có sang Mời ông Bách Sang bên đấy để lên hoan Mừng lễ đầy tháng cho cháu Nhìn ngôi nhà Nay cũng không còn cái vẻ u ám như trước Thế nhưng Chẳng hiểu sao Ông Bách vẫn gức cảm thấy có cái gì đó chần trợn Chắc là Có lẽ nơi đã từng tụ âm khí Bây giờ lại thiếu hơi người nó mới vậy. Cũng chỉ mong là lâu ngày người ta đến ở đông thì cuộc sống nó sẽ dần dần vượng lại. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó cũng nhẹ nhàng Nhưng mà nó cũng, cũng, cũng không kém phần thú vị Về cái việc tranh đấu giữa tin hay không tin vào tâm linh của con người thì Thật ra thì cái việc tâm linh thì đúng là có người tin, người không Thế nhưng cái quan điểm của mình thì thôi ta có thở, có thiêng, có kiêng, có lành Ít nhất những cái thứ cơ bản là mình cũng phải nên cẩn thận, đặc biệt là trong cái việc xây nhà, cái việc xây nhà, đất đai điện thổ là những cái thứ đấy thì tốt nhất là cũng cứ nên cẩn thận, soi xét cho nó kỹ. Nói gì thì nói, làm một cái nhà là là cái việc của cả đời người. Nó đâu có đơn giản, nó cũng thì, thì cẩn thận nhất có thể tránh xảy ra cái cái cái cái xảy nó thường nó lại nảy cái ung đúng không ạ từ cái việc là chọn uh, hướng đất đai làm sao cho nó phù hợp với tuổi có những thứ thì nó không phải chỉ đơn giản là ma quỷ đâu mà nó thuộc về phong thủy mà cái phong thủy thì nó là cái hoàn toàn là là là có chứ không phải là không chọn cái hướng nhà cho nó thông phong thoáng thủy rồi chọn cái nơi nào mà để cho cái sinh khí nó thổi vào nhà chẳng hạn cách đây hơn năm tôi có đi theo một ông một một ông cụ thì đi xem xem cái nhà đó là gia chủ cũng chơi chỗ thân quen với ông cụ thì ông cụ xem thì tôi thấy ông cố phán một cái điều mà tôi thậm chí đến bản thân mình thì không mặc dù không hiểu về phong thủy nhưng mình nhìn mình cũng đã đã thấy ngay cái vấn đề cái ngôi nhà mà nó, nó nó nó nó ở trước cửa nhà nó có nguyên cả một cái cái cái rừng cây nó âm u nó có um tùm đó. thì có một cái khoảng sân nó nho nhỏ tí xíu thế thành ra là cái cả ngày cái cái lúc mà đón được cái ánh sáng mặt trời á nó chiếu xuống nó chỉ có độ khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng buổi trưa còn đâu là mặt trời nó xiên thì một bên thì nhà nó chắn một bên thì, thì cái vườn cây um tùm nó chặn ở trước cửa đó. coi như là nó chặn hết cả đường sinh khí đi thì ngay mình mình thì mình chả biết gì về về về phong thủy thì mình cũng có thể nhìn ra được cái vấn đề đó ngôi nhà mà nó cứ nó cứ bị che chắn um tùm thì rõ ràng thì làm sao mà nó đón nhận được đường sinh khí đúng không ạ người ta bảo là trước cửa nhà thì cố gắng là phải để cho nó thoáng đẳng đấy Chẳng hạn là như thế, tất nhiên là với cái điều kiện cho phép, chứ còn bây giờ thì, thì cái đô thị nó xây lên, nhưng mà mình cố gắng là mình tìm làm sao để cho mọi thứ nó nó hợp lý, hợp lý. là như vậy Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại